trong tim con con dèo gòi mẹ ơi mẹ ơi từ trong cô đơn con chợt nhớ đến mẹ ngày xưa vì sau khi vui con chẳng nhớ đến mẹ bao giờ con chẳng nhớ lúc con dài khờ âu ơ han đèn nơi ngai con đi xa mẹ đã khóc thầm đêm ngày vãn vai. đèn khuya lung linh mẹ như chiếc bông hát hiu mùa đông đời mẹ gian truân mẹ nuôi nắng đã nước mắt chảy xuôi theo dòng mẹ cô nuôn vào trong cõi lòng mẹ mẹ ơi con dèo con gọi mẹ ơi mẹ mẹ ơi đầu tiếng con gọi thơ Có mẹ đời không buồn thắm Dù nay cao sáng Mẹ đã mất thiết chi niềm vui Nhìn mây trên cao Giọt nước mắt bóng dưng tuôn trào Dù đi mãi suốt trong cuộc đời Hình bóng mẹ yêu đầu Oh Tu jomtim con, con, de auhoi, mẹ ơi, mẹ ơi! cô đơn con, chợt nhớ đến da, mai, mai, mai, mai, mai, mai, Con mai, nhớ đến mẹ mai, mai, mai, mai, mai, mai, Con mai, Ấu mẹ hát bên nơi Ngày con đi xa mẹ đã khóc thầm Đêm ngày vạn vai Đèn khuya lung linh Mẹ như chiếc bóng hát hiệu mùa đông Đời mẹ gian chuôn Mẹ nuôi nắng đám con giọt nước mắt chảy xuôi theo dòng mẹ cô nuốt vào trong cõi dù còn nem đêm thương thật thương thương mái tóc mẹ bạc xưa ngày xưa gian nan nhưng có mẹ đời không buồn tham dù nay cao sang mẹ đã mất thiết chi niềm vui mây trên cao giọt nước mắt bỗng dưng tuôn trào dù đi mãi suốt trong cuộc đời hình bóng mẹ yêu đâu rồi nhìn mây trên cao giọt nước mắt bóng dưng tuôn trào dù đi mãi suốt trong cuộc đời hình bóng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 În mai cao giọt nước mắt tonc, ciao, tuôn mâna, dù đi mãi suốt trong cuộc đời hình bóng mẹ yêu. lạy chúa xin cho người mẹ kính yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt đất chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen